Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì cô sẽ rất là đau lòng. Ý của em hỏi, có phải các bạn cùng hợp với anh? Bởi vì bị ăn đòn nên tìm anh gây phiền tói hay không sao? Thái độ của Tần Bích Vũ ngược lại hoàn toàn đối với cô hở hứng mà nở ra một nổ cười. Đương nhiên là có rồi. Bất quả đàn ông nhà chúng ta đều luyện tập karate hoặc là zodo, học tập bảo vệ mình. Đối với những đứa trẻ kia mà nói về sử dụng phó thuật phòng thân cũng là một cách làm cho người ta kính sự. Cộng thêm việc tự bé, trời đã phú cho anh một bộ dáng của một giáo viên bẩm sinh, lúc ở trường, một trong những người bạn tốt của anh chính là Tiểu Bá Vương Thần Vô Hi, có khi thầy giáo sai thầy giáo phụ đi làm việc cho ông ta rất nhiều lần thầy giáo kia nói gì Thần Vô Hi cũng không hiểu được, học cũng không hiểu cả từ đề, Tần Bích Vũ đều có thể giúp cậu ta, hơn nữa Tần Bích Vũ dạy học rất luôn là nghiêm túc, hoàn toàn không tỏ vẻ là một học sinh xuất sắc, rất nhanh anh liền biến thành người thần vô hi bảo vệ, ai dám tìm anh để gây phiền toái chứ. "Âm xã à, anh thật sự là lợi hại nha." Đối mặt của Kim Bảo với hiện ra một tia ái mộ, Tần Bích Vũ nhịn không được mấp mặt cười, chỉ là vừa tốt mà thôi. Anh lấy tay ra ra mái tóc của cô, cùng vợ yêu nói về chuyện ngày xưa, đột nhiên anh cảm thấy tốt xấu gì anh cũng không còn trẻ, ngay cả mặt mũi đối với tiểu thư quý nam đó cũng hay giận dỗi như vậy, không biết đã cười đòi chơi nhỉ. Mà đúng rồi, kỳ thần cẩn thận tri cứu anh không tiết ca hát, chỉ là hay giận dỗi mà thôi. Bối bối không biết vì cái gì, anh cảm thấy trên mặt mình có một chút khô nóng. Từ nay, về sau anh sẽ ca hát cho em nghe, nhưng em không được phép nói ra. Kiên bà bối dừng sút, hơn nữa đột nhiên cảm thấy rất là buồn cười, nhưng chồng của cô lại quá mức đáng yêu, hơn nữa anh chỉ ca hát cho một mình cô nghe, cô thật là vui vẻ hạnh phúc. Em thề, những lời hát của anh Tuyệt đối chỉ có một mình em độc chiếm, như vậy sẽ có một chút uy khoát cho anh rồi. Cô tuyệt đối không phải được tiện nghi còn đòi khoe mẽ nha. Tuy nhiên cô cũng không muốn chia sẻ ông xá của mình với những cô gái khác, bởi vì cô biết, sau khi nghe xong giọng hát của ông xá cô, thì mọi người sẽ run rẩy, bởi vì sự gợi cảm trong giọng hát ấy chính là quả cảm giác giống như là chồng cô vô cùng vĩ đại, người cô toàn thế giới cộng lại cũng không bằng được. Trần Mịch Vũ cảm thấy thật là buồn cười. Ca hát trước mặt anh như cơn ác mộng. Anh ôm cô vợ nhỏ, nghĩ nghĩ đến lời ca hát mà anh nhớ, kỳ thật đều là có một chút giả, sở thích nghe nhạc của người trẻ lại không rõ. Giọng hát của anh đều đặn vang lên, Kim Bảo Bối muốn học tiểu sắc lang nhìn trời mà cười ha ha. Ai nha, nghe ông xã thân ái dùng giọng thấp trầm kêu gọi mà hát tặng cô tình ca, cậu thật sự là muốn biến thành một tiểu sắc lang bỏ nhà vào người ông xã. Khi âm thanh cuối cùng kết thúc, Kem Ba Bối thật sự là bĩu môi, hiên ương một nụ hôn, hơn nữa cả người úp sấp lên ngực ông xã, vui vẻ động tay động chân trên thân thể trần truồng của anh. "Bối bối à." Tần Bích Vũ buồn cười, nhìn cô mèo nhỏ vừa vặn chạm vào vùng nhạy cảm của anh. "Ông xã thật là mẫn cảm nha, hơn nữa thân trên bóng, làm cho cô sờ cũng phát nhiệt, thật là ngon miệng." Cô nuốt nuốt giọt nước miếng đang chảy xuống, tiểu nha đầu ghé vào bên người anh, còn gò má thì dán trên lồng ngực anh. Anh vì cái gì mà không hát cho em bài ca ngày đó chứ? Vượt qua thẹn thùng, bất quá cô rất muốn nghe lại một lần nữa, nghe anh đích vũ ca hát, anh muốn cùng cô ân ái, thật sự là rất xấu hổ nha. Đó là bài ca của đêm qua, tối nay về sau anh sẽ không hát nữa. Tính cách của một ông già thì tương đối kiên trì, anh ngẫu nhiên nghe em trai hát lang thang cho bạn gái nghe, dĩ nhiên cũng sẽ ghi nhớ lời ca của nó, bất quá là anh cũng sẽ không nhớ rõ trọng điểm nguyên nhân là chuyện một đêm, vậy là coi như xong rồi, hàng đêm cô và anh Bích Vũ đều có chuyện, đương nhiên là không thể chỉ có chuyện một đêm. Ngoan ngoãn ngủ đi. Tần Bích Vũ cười rồi xoa xoa mái tóc của cô, cứ ôm nhau ngủ như vậy cũng rất là tốt, anh nghĩ thầm, nhưng Kim Bảo Bối thì lại nghĩ khác, ít nhất cô còn có ôm một ngày đàn ông lão thể, cảm nhận làn da trân bóng của ông xã, thế nhưng đáng tiếc anh Bích Vũ không cho cô cởi quần nên cô có một chút tiếc nuối. Bất quá ông xã thân yêu của cô cũng là người tốt. Nghĩ đến từ nay về sau hai người có thể ôm nhau ngủ như thế nào, thích sờ như thế nào thì sờ thế đó, hôn nhau đến chết đi được cũng không có ai ngăn cản thì đã cảm thấy thật là hạnh phúc, hạnh phúc đến nước miếng cũng chảy xuống rồi nha. "Chị Hai à." Người gặp chuyện tốt nên dáng sớm tinh thần sảng khoái, động tới người nào cũng vui vẻ, chỉ là có một chút chán ghét cậu nhỏ tần điện thao mà thôi. Kim Bảo Bối đang vui vẻ thiếu chút nữa là biểu cảm xoay ngược lại 180 độ. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, nếu như không có tần điện thao, cô cũng sẽ không thuận lợi cả cho tần bích vụ như vậy. Lại nói tiếp, có lẽ cô thiếu cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net